Liệu truyện xin chào quý tín giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Gần như cùng lúc chuông điện thoại reo lên, Trần Minh Chết đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt ra. Anh Trần Thấy Trần Minh Chết mở mắt ra Trần Thiên Nghiêu và Á Đoá vừa đi vào liền thở phào nhẹ nhõm Lúc này Trần Minh Chết đã ngồi dậy anh cầm ngay cái điện thoại nơi đầu giường lên Quả nhiên là Diệp Trì gọi đến anh ấn nút nghe ngay lập tức Diệp Trì Diệp Trì mãi một lúc lâu mà không có ai trả lời không còn cách nào khác anh chỉ đành cúp máy rồi gọi lại Nhưng vẫn không ai nghe máy trần minh trước gọi lại phải bảy tám lần mới từ bỏ khuôn mặt anh đầy vẻ sốt ruột và thất vọng nhưng anh không biết ở một ngôi biệt thự ven biển nào đó tại hải đô trong một căn phòng tầng hai chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể thấy biển rộng mênh mông giờ đã không một bóng người tấm rèm cửa khẽ lay động như đang dãy sụa một cách bất lực chiếc điện thoại nằm trên chiếc thảm quý giá đã dùng không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng cũng im lặng màn hình điện thoại chỉ còn lại hình nền là bóng lưng của một người đàn ông. bóng lưng ấy hơi gầy nhưng chỉ cần nhìn một cái là biết người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ và kiên định. giờ nhà họ Long đang làm gì? cuối cùng Trần Minh chết cũng để điện thoại xuống lòng anh dối như tơ vò. trải qua lần biến đổi này, tuy anh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh khổng lồ trong cơ thể mình được tăng thêm qua lần biến đổi nhưng anh biết. Chỉ cần một ngày, Bạch Diệp Chi vẫn còn ở nhà họ lòng thì cô ấy vẫn luôn trong tình trạng nguy hiểm. Bởi anh biết thừa bộ mặt thật của những người nhà họ lòng này. Bạch Diệp Chi chỉ là một cô gái con của một gia đình bình thường. Cô đã bao giờ gặp phải những chuyện đáng sợ như vậy chứ? Càng nghĩ, anh càng thấy mình không thể đợi được nữa. Thậm chí anh còn không nghe rõ A-đoa đứng bên cạnh đang nói gì. Anh định đứng dậy. Bịch! Ngay lúc hai chân Anh chạm đất định đứng dậy thì anh đã ngã nhào xuống đất Anh Trần Trần Minh Chết đã bình ổn lại tâm trạng của mình Anh yên lặng nằm trên giường nghe A đoa báo cáo về những việc đã xảy ra tại các gia tộc lớn ở Yên Kinh và Cà Hoa Hạ Cùng lúc đó trong một biệt viện xa hoa rộng lớn trong hầm ngầm bí ẩn dưới lòng đất có bốn bố con Long Chiến ngồi ở vị trí chủ tọa ba người còn lại đứng trước mặt ông ta Bố, tất cả hành động ngày mai đã được sắp xếp xong Long Tam nói Long Chiến gật đầu Ông ta nhìn Long Bá và Long Cuồng đứng bên cạnh Bá Nhi Ngày mai con ở cạnh bố đi Của Nhi thì nấp nơi chỗ tối Ngày mai các gia tộc lớn ở Hoa Hạ Sẽ phái các cao thủ trong gia tộc đến Nhà họ Thiên đã cử Thiên Hồng đi Bố, bố cứ yên tâm đi Đến lúc đó chỉ cần Trần Minh Chết xuất hiện một cái Là con sẽ tóm được hắn Giọng điệu Long Cuồng tràn đầy sự lạnh lẽo và cười mỉa Có lẽ kể từ khi gã trở thành võ giả gen thì đã thành ra như vậy Quả thực, hai anh em Long Bá và Long Cuồng đã gần như đạt đến trình độ võ giả cải tạo gen rồi Thậm chí nếu ra tay hết sức thì thực lực có thể sánh bằng võ giả gen thực sự Thế nên Long Chiến cho rằng có hai đứa con trai mình ở đây thì cho dù Trần Minh Chết có tên đàn ông vạm vỡ có khuôn mặt xấu xí kia cũng chẳng làm gì được Nếu không phải trước đó Long Chiến đi bắt Trần Minh chết Thì ông ta cũng không để hai đứa con trai Đang đột phá đến bước quan trọng Mà phải ra khỏi hàng Yên Vương Hành động ngày mai vô cùng quan trọng Đối với nhà họ Long Nhất định phải đoạt được loại mật mã rèn Có thể dung hợp cơ thể Chỉ có như vậy Các con mới có thể trở thành võ giả đích thực Đến lúc đó Nhà họ Long chúng ta Mới có thể vào đến trung tâm tập đoàn Nói điều kiện của chúng ta với họ Lòng chiến nói mà ánh mắt tràn đầy sát khí Nhưng cho dù là ba đứa con trai Cũng không hề phát hiện ra Bố mình còn đang mưu tính một điều khác Bố, liệu lần này người của Long Đằng có đến không? Long Bá im lặng từ đầu đến giờ chợt nói Ánh mắt hắn ta bừng cháy ngọn lửa đò rực hiển như là tổ chức tên Long Đằng này Đã tạo thành tổn thương khá lớn cho hắn ta Long Đằng Long chiến lắc đầu Vốn ban đầu chỉ định lấy danh là buổi tụ họp, bố chỉ muốn mời mấy gia tộc lớn nằm trong trung tâm tập đoàn để chứng kiến sự quật khởi của nhà họ Long chúng ta mà thôi. Nhưng giờ xem ra, lần tụ họp này càng giống một buổi luyện quân lớn giữa các thế lực lớn ở hòa hạ hơn. Bố vẫn còn nhớ cuộc tụ họp quy mô lớn, quy tụ các võ giả đến từ các gia tộc lớn như thế này là vào 10 năm trước ở nhà họ đỗ ở Hải Đô. Cũng chính lần đó, Nhà họ đỗ được tiến vào tầng lớp quản lý Ở trung tâm tập đoàn Thậm chí họ còn nắm trong tay cả đào 2 tầng Nơi đó đã trở thành lãnh địa tư nhân của họ Lần này các gia tộc lớn vẫn luôn yên lặng này Đầu tụ tập lại vì mật mã gen Của Nam Cung di tĩnh năm đó Điều này bố hoàn toàn không ngờ tới Tuy bố không thông báo cho Long Đằng Nhưng cuộc tụ hợp các võ giả Quy mô lớn như thế này Hơn nữa còn là ở Yên Kinh Bố tin chắc sẽ có người đến tham gia Dù sao những kẻ này luôn tự cho mình là người bảo vệ hoa hạ Con không hề quan tâm đến những người của Long Đằng Con chỉ muốn xem xem những võ giả thiếu niên thiên tài hồ mưa gọi gió 10 năm trước giờ đã trở nên như thế nào rồi Giọng Long cuồng rất gấp gáp và sốt ruột 10 năm trước, gã hoàn toàn không có sức mạnh đáng sợ như bây giờ Tuy đã tham gia thí nghiệm gen từ sớm nhưng cuộc tụ hợp các võ giả 10 năm trước, gã đã không còn mấy cảm giác nữa rồi bởi trước mặt những chiến sĩ gen mạnh mẽ đó, gã quá yếu ớt. Nhưng đã 10 năm trôi qua, gã đã lổ xác rồi. Phải, cái thằng vô dụng trần minh chết của nhà họ trần kia lại có sức hút lớn đến vậy, khiến con rất kinh ngạc. Nhưng hắn đã giết chết nhà tuyên. Lần này, con nhất định sẽ băm xác hắn ra thành vạn manh. Giọng lòng tam tràn ngập sát ý. Không cần con phải ra tay, thiên hồng chắc chắn sẽ không để hắn sống. Ngày mai là có thể thấy tất cả rồi Long Chiến cảm thấy Chuyện lần này đã vượt qua khỏi dự đoán của ông ta Bởi vậy nên ông ta hơi bất an Đến ngày mai Người của các thế lực bí ẩn trong Hoa Hạ Đều sẽ xuất hiện Long Đằng rất có danh tiếng tại Hoa Hạ Tất nhiên là ông ta cũng biết Con trai Long Bá của mình năm đó Đã bị một võ giả của Long Đằng giết chết Những người này cứ tự cho mình Là người bảo vệ Hoa Hạ là người chấp pháp giám sát của tất cả các thế lực võ giả thậm chí cả hoa hạ cũng đều công nhận họ ngay cả trung tâm tập đoàn hình như cũng có vô số quan hệ với Long Đằng nhưng suốt cuộc là quan hệ như thế nào thì ông ta không biết khi bốn cha con kết thúc cuộc nói chuyện bí mật thì Long Chiến lại bước vào căn phòng bí mật dưới lòng đất mà chỉ có ông ta mới có thể đi vào ông ta dơ tay nhào một giọt máu lên cột trụ chính giữa phòng Ngay sau đó, trên trụ đá chuyển ra một thứ sức mạnh bí ẩn, một màn sáng hiện ra. Trong màn sáng, bóng dáng mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Sứ giả Hoa hạ, từ trước đến nay, luôn là một nơi cực kỳ bí ẩn. Ngay cả trên toàn bộ trái đất, nơi này có một bề dày lịch sử văn hóa, đồng thời có một sức mạnh bí ẩn mà vô số người phương Tây không thể nào tưởng tượng được. Cũng chính vì sự bí ẩn đến từ phương đông cổ đại này, mà vô số các quốc gia phương Tây đến nghiên cứu hoa hạ bí ẩn Thậm chí cách đây vài năm thần linh cũng xuất hiện ở hoa hạ sau đó mới phát hiện thần linh ở phương Tây Kể cả thần linh của phương Tây cũng nằm ở dưới dòng sông bằng phía tây Sibia cách hoa hạ không xa Do đó không ai có thể biết được trong nền văn hóa cổ đại bí ẩn này suốt cuộc có bao nhiêu bí mật Thế nhưng luôn có những thế lực ở phương Tây thử thăm dò Trong một ngọn núi cổ kính bí ẩn ở Hòa Hạ, một người đàn ông trung niên vạm vỡ từ từ mở mắt. trước mắt ông ấy là một thanh niên, người thanh niên đeo một thanh trường kiếm trên lưng, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Cậu nói là nhà họ Long là người khởi sướng cho cuộc tụ họp võ giả lần này. Đúng vậy, giọng điệu của thanh niên đeo trường kiếm lạnh lùng giống như một thanh trường kiếm lạnh lùng, sắc xảo có thể giúp kiếm ra bất cứ lúc nào. người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn chậm rãi thở dài nói xem ra cuối cùng những người này cũng không nhịn được rồi thế thì lần này cậu đến nhà họ long một chuyến đi nhà họ long không đơn giản như cậu nghĩ đâu cậu phải hành động cẩn thận chỉ là một nhà họ long nhỏ bé tôi còn không coi bọn họ ra gì người đàn ông trung niên vạm vỡ chậm rãi gật đầu ánh mắt đầy suy tư đúng rồi Lần này cậu đến nhà họ Long nhất định phải tìm con trai của Chính Huyền tôi chỉ biết chàng trai ấy tên là Trần Minh Chết sau khi tìm được thì đưa cậu ấy đến gặp tôi Người thanh niên luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện đột nhiên khẽ nhăn chán Con trai của Trần Chính Huyền còn sống sao? Người đàn ông vạm vỡ từ từ gật đầu sau đó nhìn người thanh niên đeo kiếm trước mặt tiếp tục nói Thông tin chính xác tuyệt đối đây là tin tức của ẩn Long thanh niên đeo kiếm, hít sâu một hơi, sau đó nói Tôi đã rõ. Chỉ trong trước mắt, bóng người đã biến mất khỏi ngọn núi rộng lớn này. Đợi sau khi lưỡi kiếm lạnh lùng kia biến mất trước mặt mình, người đàn ông trung niên mới thở dài, nói Không ngờ, tiên đoán của chính quyền năm đó lại thành sự thật, nhưng nhà họ lòng đã bắt đầu hành động rồi. Xem ra mình phải trở về yên kinh một chuyến. Người đàn ông trung niên vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy, Cũng đúng lúc ông ấy đứng dậy, không gian xung quanh đổi nhiên tan vỡ, giống như khối băng đông cứng lúc trước. Giây tiếp theo, cơ thể ông ấy bay thẳng lên không trùng. Ngay khi ông ấy bay lên không trùng, tàng đá khổng lồ mà người này vừa ngồi trước đó, lập tức vỡ tan. Nhà họ Long, Yên Kinh Trời vừa sáng, đã có rất nhiều người lần lượt đến nhà họ Long, kể cả quảng trường lớn ngoài sảnh nghị sự của nhà họ Long cũng chật ních người. Những người này không phải là người bình thường. Có thể nói, cáo bừa một người cũng là người ở tầng lớp trên trong mắt người bình thường ở Hòa Hạ, nhưng hiện giờ còn không thể vào được sành nghị sự nhà họ Long bởi vì những người này không đủ tư cách. Thật ra khi bọn họ đến nhà họ Long, chưa ai từng nghĩ mình có thể vào được sành nghị sự nhà họ Long. Bọn họ đến là vì xem đại hội võ giả mà thôi. Nhân cơ hội tụ tập ở nhà họ Long lần này, nhiều gia tộc có tiếng nói ở hoa Hạ dường như đều nhất trí quyết định tổ chức đại hội thi đấu của võ giả ở Hoa Hạ mà gia tộc được hạng nhất có thể có được quyền sử dụng mật mã gen dung hợp bí ẩn. Ngoài ra, trực tiếp tiến vào hàng ngũ cao cấp đầy quyền lực của tập đoàn Thiên Tung đồng thời gia tộc đó có thể lập tức có một số người được tiến vào phòng thí nghiệm trái đất bí ẩn của Hoa Hạ. Tất cả những quyết định lần này đều là kết quả của cuộc họp bí mật của các gia tộc lớn ở Hoa Hạ trong đêm qua. vì vậy ở sảnh nghị sự của nhà họ Long lần này chỉ là diễn kịch mà thôi. Trong mắt bọn họ, kể cả Trần Minh Chết cũng chỉ là con kiểu non chờ bị giết thịt mà thôi. Chỉ cần anh xuất hiện ở nhà họ Long thì chắc chắn sẽ lấy được mật mã gen bí ẩn kia. Còn người ngồi ở ghế chủ tọa trong sảnh nghị sự hiện giờ không phải Long Chiến mà là đại diện cực kỳ trẻ tuổi của nhà họ Thiên, Thiên Hồng. Đương nhiên đến tham gia đại hội do nhà họ Long khởi xướng lần này cũng chính là đại hội võ giả của hoa hạ lần này. Quy mô không lớn như lần trước, những người tham dự đều là những người đứng đầu các gia tộc, người được phái đến cũng là những cao thủ ưu tú trong gia tộc. Lần này xem ra hơi tùy tiện một chút, đương nhiên cũng có cao thủ tham dự, nhưng cũng không phải là cao thủ đạt trình độ cao nhất trong gia tộc. Thiên Hồng ngồi ở ghế chủ vị, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý phách lối. Đối với Thiên Hồng mà nói, Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn ta được ngồi trước những đại diện được pha đến từ các gia tộc lớn của hòa hạ. Cảm giác lãnh đạo này khiến hắn ta cảm thấy mình chính là người đứng đầu trong đại hội võ giả lần này vậy. Nếu như các vị không có ý kiến gì, vậy thì chúng ta bắt đầu trận đấu giữa các gia tộc thôi. Về chuyện mật mã gian bí ẩn, tôi tin người đứng đầu nhà họ Long, Long Chiến sẽ nhanh chóng xử lý xong thôi. Giọng nói của Thiên Hồng chậm rãi vang lên, mặc dù lời nói như muốn thương lượng, nhưng trong giọng điệu lại hoàn toàn không có ý muốn thương lượng với những người trước mắt. Vì trong mắt của Thiên Hồng, nhà họ Thiên của hắn ta ở Hoa Hạ chính là gia tộc lớn nhất. Hiện giờ hắn ta có thể ngồi ở ghế chủ vị chỉ huy, hoàn toàn là chuyện nên làm. Dù sao thì hắn ta chính là cậu chủ của nhà họ Thiên. Hiện giờ những người có mặt không nói bất cứ điều gì. Được rồi. Vậy thì bắt đầu trận đầu thôi. Long Chiến, ông có thể chủ trì chuyện tiếp theo. thiên Hồng vừa nói vừa nhìn Long Chiến, đang ngồi cách đó không xa. Long Chiến gật đầu. Đột nhiên, chính giữa quảng trường khổng lồ bên ngoài sảnh nghị sự nhà họ Long bắt đầu rung lên. Những võ sĩ lúc đầu còn đang đứng trên quảng trường nhà họ Long lờ lượt bước sang một bên, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và kích động. Vì những lần tập trung nhiều võ giả nhiều thế này ở Hòa Hạ, càng ngày càng ít, Rất nhiều người ở quảng trường, thật ra không phải là võ sĩ thật sự, phần lớn bọn họ đều dựa vào những gia tộc lớn đang ngồi trong sáng nghệ sự, sau đó được đào tạo. Còn thân phận ban đầu của bọn họ là tỷ phú hoặc là ông trùm đầu tư, dù sao thì bọn họ đều có điểm chung là giàu. Tục ngữ nói đúng, nhào văn giàu võ. Một khi những người này có khối tài sản khổng lồ, bọn họ lại muốn cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. chỉ có như vậy mới có thể hưởng thụ cuộc sống tốt hơn ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn mà những gia tộc lớn này đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bọn họ đối với bọn họ mà nói võ đài khổng lồ xuất hiện trước mắt lúc này chẳng qua cũng chỉ là cuộc đọ sức giữa những võ giả thực thụ mà thôi cái gì mà mật mạ gen cái gì mà phòng thí nghiệm trái đất bọn họ có thể hoàn toàn không biết hoặc là đơn giản sẽ không chú ý đến dưới góc nhìn của bọn họ Đây giống như một vở kịch có ra vé vào cửa cao mà thôi Nhưng mỗi người bọn họ đều có số tài sản khổng lồ Tiền đối với bọn họ chỉ là con số Không quan trọng là bao Khi bục cao hình tròn khổng lồ ở trung tâm từ từ nhô lên Long trên đứng ở cửa sành nghị sự Dưới chân đạp một lực Cả người đã bay đến chính giữa bục cao Ồ Vô số tiếng cảm thán đầy kinh ngạc truyền ra từ miệng những người chung quanh Đây không phải là phim ảnh Đây hoàn toàn là sức mạnh chân thật của bản thân Điều này tất nhiên Cũng khiến nhóm nhà giàu võ giả dòm Được mở rộng tầm mắt Quảng trường nhà họ lòng rất rộng Hoàn toàn có thể chứa được mấy nghìn người Giờ phút này Trong quảng trường rộng lớn đó Có một đài cao Đây là võ đài mà các võ giả đánh nhau Hơn nữa khi võ đài này nâng lên xung quanh cùng bắn ra mấy hàng thép Làm hàng rào bảo vệ Nhằm đảm bảo những cuộc đấu trên võ đài sẽ không ảnh hưởng tới những người đứng xem chung quanh. Long Chiến đứng ở chính giữa võ đài hình tròn ông ta liếc nhìn những người trước mắt trong ánh mắt bình thản như không hề có chút cảm xúc nào Cũng đúng lúc này, những người của các gia tộc lớn trong Hoa Hạ vốn đang ở sảnh nghị sự, đã ngồi vào vị trí của mình chung quanh võ đài Tất cả đều đã sẵn sàng trong sân cũng yên tĩnh lại Quy tắc thì tôi tin mọi người đều đã biết tôi cũng không nói nhiều nữa Bây giờ, tôi xin tuyên bố, đấu võ đài bắt đầu. Ha <cười> ha tôi tới trước. Vì đã có người kích động từ lâu, nên khi Long Chiến vừa nói xong, một giọng nói vang lên từ trong đám người. Một bóng người cao khoảng mét 9, cơ thể cực kỳ vạm vỡ, bước lên võ đài, ánh mắt đảo qua mấy người đang hét lớn. Tôi tên Hạ thôn đến từ nhà họ Hạ tỉnh Vân Quý, ai dám lên so đấu một trận với tôi? Ha ha ha! giọng nói và nhiều tiếng chuông đồng thêm dáng người đáng sợ như bức tường kia cũng đủ khiến nhiều người ở hiện trường trùn chân người đầu tiên của nhà họ hạ tỉnh Vân Quý chính là hắn khó trách sao lại có tự tin bước lên võ đài đầu tiên như thế đúng là lợi hại anh còn chưa biết đâu nghe nói hạ thôn này từng giết hồ đấy người thường không phải là đối thủ của anh ta nhưng mấy người ngồi phía trước của gia tộc lớn cũng chưa nhúc nhích hiển nhiên họ cảm thấy hạ thôn này không đáng để họ ra tay rồi đúng vậy đúng vậy trước đó tôi đã thấy cậu chủ đường thiên của nhà họ đường ở Thục Xuyên đó vừa ra tay là có thể đánh chết người mau nhìn kìa có người lên rồi trong tiếng bàn tán một người đàn ông thấp bé gầy yếu bước lên võ đài khi người đàn ông này bước lên võ đài hạ thôn cười hà hà nhóc con cậu vẫn nên tránh ra đi đừng để bị dẫm lên đấy Nói xong, lại là một chàng cười sang sảng. Hiển nhiên, khi nhìn thấy cặp đấu như vậy, người đang xem đều cười ầm lên. Dù sao, hai người trên võ đài cũng làm người ta buồn cười quá đi mất. Thật ra tuổi người đàn ông thấp bé kia không chênh lệch hạ thôn bao nhiêu, nhưng khi đứng trước hạ thôn có thân hình khổng lồ kia, thì người này chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhưng người đàn ông thấp bé kia lại không nói gì, chỉ hư lạnh một tiếng rồi tiến lên một bước. Tiếp theo, người đó hóa thành một tia chớp màu đen rồi ra tay. Hừm, <cười> nhãi con, nhóc vẫn nên về nhà uống thêm sữa đi. À, sau tích tắc đó, hạ thôn còn chưa nói xong, thì đã bị người đàn ông thấp bé kia đấm một cú thủng bụng. Phột, hạ thôn hét thảm thiết, khủy xuống đất, trên mặt là sự hoàng hốt. Bồm, nhưng người đàn ông thấp bé hoàn toàn không cho hạ thôn cơ hội đánh trả, gã lại tung thêm cú đấm. nắm tay dính đẩy máu tươi nhắm vào đầu hạ thôn đang quỳ trên mặt đất bục bục bục theo tiếng nắm đấm xuyên qua đầu hạ thôn cả sân im thiên thít mọi thứ xảy ra quá nhanh người đàn ông có dáng người thấp bé ra tay không hề dây dưa dây cà vừa tung chiều là đã tàn nhẫn đáng sợ đến độ khiến người ta có cảm giác trong thân xác gầy yếu kia có nguồn sức mạnh khổng lồ một khi bùng nổ thì sẽ có thể hủy diệt cả trời đất hạ thôn cứ chết như vậy trước kẻ mà hắn xem thường. Thậm chí hắn còn chẳng chịu nổi một chiều của người đàn ông thấp bé mà mình chế giễu. Khi hạ thôn còn chưa kịp phản ứng, hồn hắn đã về Tây Tiên. Một kẻ như con kiến hôi mà thôi, không biết tự lượng sức mình mà dám bước lên võ đài này. Đúng là làm người ta khó tin. Trong lúc nói chuyện, gã còn nhẹ nhàng phất tay một cái như là tiện tay ném đổ vật. Hạ thôn bị người đàn ông thấp bé vứt ra xa mấy mét rơi xuống trước mặt mấy người đứng xem. Đầu của hạ thôn đã bị vỡ ra, rõ ràng hắn đã chết. Người đàn ông thấp bé tiến lên một bước, dùng ánh mắt cao ngạo và khinh thường, liếc một vòng. Ai tiếp theo đây? Không thể không nói, vừa rồi gã ra tay quá khủng khiếp, nên hầu hết mọi người ở đó đều đang run rẩy Vì họ chưa từng ngờ được, cảnh trước mắt sẽ xảy ra. Hạ thôn đã là một cao thủ rất đáng sợ rồi, nhưng ở trước mặt người đàn ông thấp bé này, hắn hoàn toàn chẳng là gì. Quá kinh khủng, quá khủng khiếp, kinh khủng đến mức người ta cảm thấy không thể tiên nổi. Người đàn ông thấp bé lại tiến thêm một bước, khi thế của gã càng thêm bành chướng Ha <cười> ha ha, thú vị thật, tôi muốn được xem thử thủ đoạn của cậu chủ dòng chính của nhà họ Trác ở Vân Quý đây. Cậu chủ Trác, lúc này đây mọi người có mặt đầu giật mình. Trước đó, Có rất nhiều người nghi ngờ về thân phận Của người đàn ông thấp bé này Giờ họ đã hoàn toàn chắc chắn Thanh niên nhỏ con này Chính là Trác Quân Cậu chủ dòng chính của nhà họ Trác Tỉnh Vân Quý Người này không hề đơn giản như những gì gã đã thể hiện ra bên ngoài Người ở đó đều có những con đường Để nắm giữ tin tức Vì thế khi Trác Quân bị người nói rõ thân phận Mọi người đều hoàng hốt Ha ha ha Tống Kha Cậu chủ đầy tài hoa của nhà họ Tống ở Kim Lăng à? Không tệ, không tệ. Cậu thật sự có tư cách đấu một trận với tôi, nhưng tôi đây sẽ giết cậu đấy. trác quân bị người ta vạch trần thân phận cũng không cảm thấy không ổn. Mà ngược lại, con nhìn thanh niên phe ngoài dễ nhìn, vừa bước lên võ đài. Trong mắt gã, mang theo sự nghiền ngẫm. Rõ ràng, trác quân này không coi người trước mặt là đối thủ. Gã chỉ xem mấy người cao thủ trẻ tuổi của mấy gia tộc lánh đời ở Yên Kinh là đối thủ. Giết tôi Tống Kha của nhà họ Tống Kim Lăng không khỏi cười một tiếng Nhưng đúng lúc đó Trác Quân cũng ra tay Tuy giá người thấp bé Nhưng tốc độ gã rất nhanh Chỉ thoáng chốc là đã tới trước mặt đối thủ nắm lấy cổ tay Tống Kha Lại cạch một tiếng Tống Kha bị một đòn này đánh bay Từ cánh tay Trác Quân vùng lên Cơ thể Tống Kha ngã xuống đất Lúc ấy sắc mặt anh ta đã biến thành Màu gan heo Anh... tôi nói rồi cậu không phải đối thủ của tôi cũng sẽ bị tôi lấy mạng thôi giờ tin chưa trong lúc nói chắc quân lại ra tay ngay lúc ấy một giọng nói vang lên ha <cười> ha cậu chủ chắc. tôi muốn xem thử rốt cuộc cơ thể cậu đã được cải tạo bao nhiêu đỡ được mấy đòn của tôi khi chắc quân định đạp một cú tiễn tống kha về trời một bóng người lóe lên sau mặt chắc quân u ám ngay sau đó gã nhanh chóng lùi ra sau Sau mặt Tống Kha cũng thay đổi muốn lùi về sau? Lốp bốp, nhưng thanh niên vừa xuất hiện lại không cho anh ta một cơ hội nào. Ngay khi Tống Kha đang nhanh chóng lùi ra thanh niên vừa đứng vững đã giơ chân dẫm nát đầu anh ta. Tống Kha còn chưa kịp hét lên tiếng nào là đầu đã bị giẫm nát chết ngay trên võ đài. Máu tươi và não bắn ra khiến mọi người ruôn dày. Đặc biệt là những võ giả của nhà họ Tống ở Kim Lăng đứng cách đó không xa Họ siết chặt nắm đấm Nhưng lại không dám làm gì Nguyên nhân rất đơn giản Đó là vì người trước mắt cũng rất khủng khiếp Cậu ba nhà họ Long Tốt Cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi mà ra mặt rồi Cha Quân nhìn thấy Long Tam ra tay Thì trên mặt rất kích động và hương phấn Thậm chí còn mang theo nụ cười Vừa thực hiện được miêu kế Tỉnh Vân Quý Nhà họ Trác Ở Hoa Hạ Nhà họ Trác là một gia tộc cực kỳ bí ẩn thậm chí cho đến bây giờ trong mắt người đời họ chỉ là một gia tộc lớn nắm giữ nhiều sơn trại bí ẩn cổ xưa khắp tỉnh vân quý nhưng rất nhiều người không hề biết về sự bí ẩn và mạnh mẽ của nhà họ trác mà cậu chủ của nhà họ trác ở tỉnh vân quý trác quân càng cực kỳ mạnh mẽ và bí ẩn may là đang ở trong đại hội võ giả giữa các gia tộc lớn như thế này nếu không những người bình thường không thể nào nhận ra cậu chủ nhà họ trác này được thậm chí có thể nói rằng cậu chủ này của nhà họ Trác rất ít khi xuất hiện. Lần này xuất hiện hoàn toàn là vì để lấy được mật mã gen sung hợp bí ẩn kia. Hơn nữa đây cũng là mục đích của tất cả các gia tộc lớn có mặt ở đây hôm nay. Còn đại hội võ giả này chẳng qua chỉ là một hình thức giao lưu mà thôi, một cơ hội dùng vũ lực để đè ép đối phương và cũng là một kiểu để khoe cơ bắp. Lúc này. thiên hồng ngồi ở chỗ mép võ đài nở nụ cười nghiền ngẫm trong suy nghĩ của hàn ta những người này đều chỉ là những kẻ lệ thuộc vào nhà họ thiên mà thôi cho dù những gia tộc này giỏi giang tới đâu thì cũng phải nghe lệnh của nhà họ thiên cho dù lúc nào cũng phải chịu sự lãnh đạo của nhà họ thiên thế nên tất nhiên là lúc này thiên hồng là người có tiếng nói nhất ở đây khi nhìn thấy Long tam xuất hiện trên võ đài thiên hồng cảm thấy khá có hứng thú lên cười nhạt hỏi ông già tùy tùng bên cạnh bác phúc bác có thể nhìn ra thực lực của ba người nhà họ long không hiển nhiên long tam mà hắn ta nói là ba đứa con của lòng chiến nhà họ long ông quản gia già được gọi là bác phúc này đã theo hầu bên cạnh thiên hồng rất lâu nên tất nhiên là hiểu ý của cậu chủ ông ta hít mắt nhìn long bá với cơ thể cường tráng vẫn luôn thu lại sức mạnh của mình đang đứng cạnh lòng chiến Rồi lại nhìn Long Tam đứng trên võ đài Nhìn xong ông ta mới khẽ giọng trả lời Thực ra cũng chẳng có gì Ba đứa con của nhà họ Long này Chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm Được tạo ra từ thuốc gen mà thôi Hơn nữa, thực lực họ Còn không bằng được chiến sĩ cải tạo gen Chỉ có thể nói là Ba người đã đạt đến cực hạn của thuốc gen rồi Nhưng còn Long Chiến Cậu chùa, cậu tuyệt đối đừng coi thường người này Ông ta mới là người chúng ta phải chú ý Hơn nữa, tôi đã nhận được tin rằng trước đó Long Chiến đã đích thân đưa đứa con trai của Nam Cung Di Tĩnh kẻ đang nắm giữ mật mã dung hợp gen hoàn hảo về. Nhưng đã thất bại. Lần này e là nhà họ Long khó mà ăn nói với những gia tộc ở đây. Lúc này, bác Phúc đã biết hết tất cả trần tướng sự việc thông qua các nguồn tin. Nhưng cho dù thế nào thì việc cũng đã thành ra nhiều vậy rồi. Tất nhiên, bác Phúc cũng rất sẵn lòng muốn xem nhà họ lòng sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn do chính họ bày dài như thế nào. Trừ khi, hôm nay tên nhóc nắm giữ mật mã dung hợp gen hoàn hảo kia xuất hiện tại đây, nếu không thì nhà họ lòng khó mà được yên. Người nắm giữ mật mã dung hợp gen hoàn hảo, chính là thằng nhãi tên Trần Minh Chết ấy à? Bác Phu gật đầu, Hiển nhiên là ông ta cũng đã biết và tìm hiểu về Trần Minh Chết rồi. Há <cười> Chính thằng nhãi ngông cuồng này đã giết chết Nhã Tuyền đúng không? Thú vị lắm. Bác Phúc, bác sai người đi điều tra ngay đi. Nhất định phải tìm ra thằng khốn này. Nếu mật mã dung hợp gen bí ẩn ở trên người hắn thì càng dễ giải quyết. Giọng thiên hồng tràn đầy sự khinh miệt. Thậm chí khuôn mặt hắn ta như đã nắm chắc thắng lợi. Lý do rất đơn giản. Một người như Trần Minh Chết quá nhỏ bé trước cậu chủ nhà họ thiên như hắn ta. Hơn nữa, khi biết Trần Minh Chết giết chết lòng Nhã trong lòng hắn ta Trần Minh Chết đã bị phán tội tử hình Bác Phúc không nói gì chỉ gật đầu rất đơn giản trong suy nghĩ của ông ta cũng giống vậy Trần Minh Chết chỉ là hạng tép díu Lúc này cuộc đấu trên võ đài đã bắt đầu Trác Quân là cao thủ trẻ tuổi tài giỏi tuyệt đối của nhà họ Trác ở tỉnh Vân Quý tất nhiên ra tay không hề có chút do dự nào hơn nữa mọi người có thể cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi liên tục của trác quân thậm chí bàn tay đổi nhiên xuất hiện cũng mọc ra vô số vải giáp cứng dày chỉ trong nháy mắt những cái vải đó không ngừng rôn dày mỗi một mảnh vải giáp đó khi tiếp xúc với bờ vai của long tam thoát cái đều biến thành những chiếc gai sắc nhọn nhưng long tam không hề hoảng loạn thậm chí khi đối mặt với đòn tấn công đáng sợ như vậy mà hắn không hề ra tay thậm chí còn không hề nhìn bên cạnh long tam lần này tôi muốn xem thử xem phụt à khi tóm lấy bà vai của long tam những mảnh vảy giáp đó điên cuồng xuyên qua bà vai long tam sức mạnh điên cuồng đó gần như xe rách bà vai long tam nhưng chắc quân còn chưa kịp nở nụ cười đắc ý thì gã đã thấy tim mình đau kịch liệt sau đó gã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của long tam chắc quân à nếu hôm nay anh chỉ có nhiều đó Thì tôi chỉ có thể nói rằng Mấy năm nay Nhà họ trác các người quả thật quá lười biếng Nói rồi Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lòng Tam chụp một phát cực nhanh và mạnh Một trái tim đỏ lòm Đang đập thình thịch xuất hiện trên tay lòng Tam. Phụt Quả tim đó đã bị lòng tàm bóp nát Lúc này Ôi khiếp kinh thế Quả tim đó đã bị lòng tàm bóp nát Lúc đó, bàn tay đã biến thành mong vuốt sắc nhọn của hắn, nhuốm đầy máu tươi. Tất cả yên lặng như chết, khuôn mặt Trác Quân dính đầy máu tươi, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh. <cười> Thú vị đấy. Dòng máu tươi phun ra từ trái tim bị bóp nát của Trác Quân, đột nhiên phụt về phía mặt lòng Tam. Ngay sau đó, người Trác Quân lóe lên, tốc độ còn nhanh hơn so với trước. Lần này, gã túm về phía ngược lòng Tam. Âm long tam nhanh chóng lui về sau đấm thẳng vào bàn tay đang tóm về phía hắn của trác quân phụt, xèo xèo xèo chính lúc này dòng máu tươi đó bắn ra rơi xuống cánh tay của cả hai người tiếng xèo xèo vang lên không dứt một làn khói trắng bay lên long tam vội vàng lùi liên tục về phía sau nhưng vẫn không thể tránh khỏi số kiếp bị dòng máu đáng sợ kia ăn mòn cả cánh tay hắn chỉ còn lại xương màu vàng kim hơi trầm mà bên kia thậm chí chỗ cánh tay của trác quân bắt đầu nhìn thấy xương màu trắng ẩn trông vô cùng đáng sợ cũng chính cảnh tượng đáng sợ này mà những võ giả chứng kiến ai nấy đều vô cùng kinh hãi tuy họ đã nhìn ra sự đáng sợ của cậu chủ nhà họ trác ở tỉnh vân quý này thủ đoạn tàn nhẫn nhưng khi nhìn thấy gã lại tàn nhẫn với chính mình đến vậy các võ giả đều không khỏi khẽ lùi về sau một bước dường nhiều sợ thương màu đó sẽ bắn lên người mình Long Tam, hãy chứng tỏ thực lực của anh đi nếu chỉ có thế này thì anh cũng chỉ có thể chết dưới chân tôi thôi nói rồi chắc quân lòe lên sau đó xuất hiện trước mặt Long Tam khi ra tay thì cánh tay gã chỉ còn toàn là những khúc xương trắng ẩn đáng sợ càng đáng sợ hơn là mỗi lúc chắc quân lại gần lỗ hồng nơi quả tim bị móc ra bóp nát của gã sẽ phun ra máu tươi tới tấp vô cùng đáng sợ nó ăn mòn hết tất cả máu thịt Xèo xèo. Tuy lòng tam không sợ cơ thể này bị ăn mòn, nhưng mỗi lần giao đấu, hắn cảm thấy vô cùng tốn sức, hơn nữa còn bị áp chế. Muốn chết à? Nhưng lòng tam không phải chiến sĩ gian thông thường. Hắn lui mạnh về sau rồi tóm luôn lấy cổ Trác quân. Đồng thời, cánh tay tóm lấy cổ đó, nhanh chóng thay đổi, dần dần to lên và cũng mọc ra nhiều vảy giáp đáng sợ, ngón tay sắc bén khôn cùng. Cho dù cổ Trác quân cũng nhanh chóng mọc vảy giáp, Nhưng hiển nhiên là gã không thể phản kháng lại sự bộc phát sức mạnh của Long Tam. Dầm, xoẹt, xèo xèo, máu tươi vẫn bàn ra, nhưng Long Tam chẳng thèm để tâm đến cơ thể bị ăn mòn của mình. Hắn bóp nát cổ Trác quân, thậm chí còn em gã ra ngoài. Long Tam nhảy vọt lên, dỡ mạnh lên đầu Trác quân. Phụt, đầu Trác quân vỡ tung, máu tươi bắn đầy đất. Tà nhẫn, máu me, Đây chính là cảm giác chủ đạo Của cái gọi là buổi tụ họp võ giả Mà nhà họ Long tổ chức dường như hơi trái với tâm trạng ban đầu Tuy cảnh tượng đấu võ máu me thế này Làm những võ giả này kinh hãi Nhưng cũng khiến họ vô cùng kích động Cảm giác kích động đó Thậm chí khiến vô số người có mặt ở đây Đều muốn thể hiện thực lực của mình Bởi đối với những võ giả như họ Đây chính là một cuộc chiến không thể thua Không tranh với ai Vui vẻ vô cùng tranh đấu với người kích thích khôn cùng hơn nữa các gia tộc lớn ở hoa hạ đều ẩn giấu thủ đoạn của mình đặc biệt là giờ thí nghiệm gen đã mở rộng ra cả hoa hạ cho dù là người bình thường cũng có thể trở thành người có sức mạnh khủng khiếp nhờ thuốc gen đây cũng chính là lý do vì sao mật mã gen của thuốc dung hợp trên người trần minh chết lại có sức hút lớn đến vậy có thể nói những người này đều đến vì mật mã gen bí ẩn có thể tạo ra thuốc xung hợp vô số loại gen biến dị bởi vì bất cứ ai bất cứ gia tộc nào cũng không bỏ qua cơ hội này tất nhiên lúc này cuộc tranh đấu đã không còn đơn thuần nhiều vậy nó đã hoàn toàn biến thành một cuộc giết chóc máu me khủng khiếp chắc quân đã hoàn toàn biến thành một cái xác nhưng cơ thể gã lại nhuộn xuống thú vị đấy hóa ra chỉ là một thế thân thế thân không ngờ nhà họ Trác lại có thủ đoạn đáng gờm đến vậy, không hồ là gia tộc có thể nâng kỹ thuật nhân bản con người lên tới cực hạn. đúng vậy, trước đó tôi cũng nghi ngờ rồi. Tuy Long Tam quả thật rất mạnh, nhưng tôi cũng đã từng gặp Trác Quân rồi. gã không chỉ có mạnh tầm tầm đâu, em là võ giả cải tạo rèn thực sự muốn giết gã, thì cũng khó làm đấy. hahaha, <cười> xem đi, kịch hay mới bắt đầu thôi. các cao thủ của các gia tộc lớn đều bàn tán xôn xao tất nhiên lúc này long tam cũng phát hiện chắc quân ba nãy còn nên cuồng công kích hắn giờ đã xẹp lép như quả cầu da bị thủng không còn hơi thở lúc này long tam đã nhận ra điều gì đó nhưng hắn không nói ra chỉ đà văng cái xác ra ngoài khi long tam đá bay cái xác trên một ngọn núi lớn vô danh của tỉnh vân quý trên đỉnh của nó một thanh niên gầy gò đang ngồi đó tóc dài gãy khuất mặt có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong suốt trong đó còn có ý cười nghiền ngẫm ngay sau đó mặt đất xung quanh gã không ngừng rung lên mặt đất nứt ra sau đó một kho năng lượng bay ra cùng với đó một người đàn ông trung niên cơ thể vạm vỡ cũng bay ra người đàn ông trung niên này có cơ bắp cuồn cuộn hơn nữa trong những cơ bắp đó có thứ sức mạnh khủng khiếp không ngừng tuôn ra Người đàn ông trung niên đứng trước gã thanh niên gầy gò, gã thanh niên ngẩn đầu, lúc này đã có thể nhìn rõ mặt gã. Toàn mặt toàn là những hòa văn kỳ dị, đồng thời trong đôi mắt gã bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Vù vù Ngay sau đó, người đàn ông trung niên phạm vỡ kim mở mắt ra, đôi mắt ông ta không ngừng thay đổi. Người đàn ông trung niên nhìn gã thanh niên, rồi thanh niên đó lại ngồi xếp bằng lại, tóc dài lại che khuất mặt gã. Đồng thời, có thể nhận ra rõ ràng rằng hơi thở của gã thành niên đã biến mất. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên nhảy vọt lên, biến mất. ầm phụt, a Trên võ đài nhà họ long tại Yên Kinh, có mấy người lên đài đã bị lòng tam giết sạch, giết ngay tức khắc, không có chút do dự nào. long tam cũng bị thương nặng liên tục, nhưng cơ thể hắn cứ như không hề có cảm giác nào. Hắn đứng đó, để mặc máu chảy dài, thậm chí vì cuộc giao đấu trước đó khắp mọi vị trí trên người hắn đã lộ ra sương trắng trong đám người trần minh chết lặng lặng đứng đó anh lặng lặng quan sát tất thảy đồng thời anh cũng nghe được một tin đó chính là mấy người trần thiết nghiêu đã lục tung cả nhà họ long lên mà hoàn toàn không thấy bạch diệp trì thậm chí ngay cả nguyên tước cũng không thấy đâu trần minh chết nhìn long tam đứng trên đài anh cảm thấy bất an vô cùng bất an Anh biết rõ, đám người nhà họ lòng này, chúng hoàn toàn không phải người bình thường. Chúng đã bị thuốc gen thay đổi hoàn toàn cơ thể, cũng đã bị thuốc gen thay đổi luôn cả não rồi. Thêm cả cảm giác kiêu ngạo tự cho mình hơn người bẩm sinh nữa, nên chúng chẳng coi ai ra gì, ngông cuồng tự kêu. Cũng chính lúc này, lòng tam đã nhìn thấy Trần Minh chết bởi sự tàn bạo máu me trước đó của hắn, nên giờ đã không còn ai dám lên đấu nữa. Cho dù là những cao thủ trong các gia tộc lớn, Như nhà họ Tần, nhà họ Ninh Cũng không ra tay Trần Minh Chết Nếu mày đã đến rồi Thì sao không đứng ra Chẳng lẽ mày không muốn biết tung tích của bạn mày à Cả người lòng tam đầy máu Hắn không che giấu chút nào nữa Hắn nhìn về phía Trần Minh Chết Đang đứng trong đám người Thực ra trước đó khi đang đấu với người thứ ba Hắn đã phát hiện ra Trần Minh Chết rồi Nhưng hắn vẫn chưa chỉ thẳng mặt Bởi hắn biết Trần Minh Chết chắc chắn sẽ lên đài Cũng chính vì thế, nên lúc này Long Tam mới gọi thẳng tên Trần Minh Chiết. Trần Minh Chiết? Cái tên này khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, đặc biệt là người của các gia tộc lớn. Gần như ngay sau khi nghe thấy Long Tam nói vậy, họ đều nhìn chăm chằm Trần Minh Chiết. Rất đơn giản, lần này họ đến là vì người thanh niên này. Nói một cách không hề khoa trường chính là họ đến là để đưa người thanh niên này đi. Dù sao trên người Trần Minh Chiết, cũng có mật mã gen bí ẩn liên quan đến dung hợp gen. bởi vậy nên trần minh chết chính là mục tiêu lần này của họ. nhà họ long chỉ là bước đệm mà thôi. nếu không thể tìm thấy bạch diệp trì phản hình tước trần minh chết liền biết. chắc chắn người nhà họ long đã giấu họ đi. nếu như vậy thì cho dù anh lật tung cả nhà họ long, e là cũng không tìm được người. xem ra chỉ có thể chính miệng hỏi thẳng người nhà họ long thôi. anh từ từ đi lên võ đài. Đúng vậy, anh đang đi lên võ đài Hơi thở toàn thân anh lạnh hẳn Tính ra thì sau 3 lần biến đổi Trần Minh Chết vẫn chưa bao giờ Dùng hết toàn lực để đánh nhau Lòng Tam trước mặt này Cũng là một bao cát khá tốt Dù sao những người nhà họ lòng Cũng đã bị anh phán tử hình Anh An Nghiêu Anh Trần Trần Thiết Nghiêu từ từ lắc đầu Phải tin tưởng anh Trần Chuyện gì bắt đầu thì cũng phải có kết thúc Lúc này, những võ giả xung quanh thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi, tâm trạng họ rất phức tạp. Có lẽ họ cũng chỉ từng nghe qua cái tên Trần Minh Chết, chưa từng gặp, nhưng lúc này sự xuất hiện của Trần Minh Chết khiến họ vô cùng phấn khởi. Tự nhiên không phải do Trần Minh Chết đức cao vọng trọng, có thực lực mạnh mẽ hay là nhân vật truyền kỳ. Đơn giản chỉ là do trên người Trần Minh Chết có mật mạ gian có thể xung hợp các loại gian biến dị, chỉ cần nắm được loại mật mã gen này là có thể phối được thuốc có thể dung hợp vô số loại gen đến lúc đó có thể tạo ra hàng đống võ giả nghĩ vậy là mọi người vô cùng kích động trong ánh mắt của mọi người Trần Minh chết đi tới chính giữa võ đài lúc này ai nấy trong nhà họ lòng đều nở nụ cười long chiến thì nhìn võ đài như đã nắm chắc thắng lợi không ngờ mày vẫn đến thật Diệp chi đang ở đâu trần minh chết ngắt lời long tam giọng nói mang theo sát khí cuồn cuộn lạnh lẽo lúc này trần minh chết đã không còn muốn biết bất cứ thứ gì ngoài chuyện này giờ đây anh chỉ bận lòng về bạch diệp chi nhà họ long là nơi đầm rồng hang hồ đối với anh người nhà họ long bao giờ cũng kiêu căng ngạo mạn tất nhiên không chỉ mỗi nhà họ long nhưng lớp con cháu trong những gia tộc lớn ai nấy đều mắt cao hơn đỉnh đầu không bao giờ chịu cúi đầu xuống nhìn người khác Tuy nhiên, một cô gái bình thường sống ở một nơi nhỏ bé như Bạch Diệp trì chỉ như một hạt bụi trong mắt họ. Nhưng hạt bụi này lại là bảo vật quý giá nhất thế gian của anh. Diệp trì ha <cười> chính là cô vợ tầm thường tới nỗi không thể tầm thường hơn của mày ấy hả? Nói rồi, lòng tam nở nụ cười nghiền ngẫm. Trần Minh Chết, tao cứ tưởng với người như mày sẽ không có bất cứ ai có thể khiến mày canh cánh trong lòng. Nhưng không ngờ mày cũng đào hoa phết đấy. Đến cả Ninh Tước cũng tình nguyện chết vì mày. À, tao cũng phải báo cho mày một tin. Cô vợ tên Bạch Diệp Tri kêu của mày đã chết rồi. Trong mắt Long Tam, tuy ba năm nay Trần Minh Chết đã thay đổi, nhưng cho dù có thay đổi thế nào cũng chỉ là một thằng vô dụng, không làm nên trò chống gì mà thôi. Nhưng một thằng vô dụng như vậy lại dám giết em gái Long Nhã Tuyên của hắn. Long Nhạ Tuyên chính là cái ô che chở cho nhà họ Long. Chính vì nhờ có Long Nhạ Tuyên nên nhà họ Thiền mới không ra tay với nhà họ Long. Nhưng giờ đã không còn cái ô che chở đó nữa. Bởi vậy nên nhà họ Long mới tổ chức cuộc tụ họp này. Thực ra họ cũng muốn nhân cơ hội này để phô bày thực lực của gia tộc nhà họ Long. Sau đó để nhà họ Thiền và các gia tộc khác cũng phải cân nhắc khi muốn đối phó với nhà họ Long. Mà tất cả chuyện này. đều là do tên Trần Minh Chết ngu xuẩn này ban tặng, thế nên khi Trần Minh Chết vừa bước lên võ đài, Long Tam đã muốn giết chết Trần Minh Chết. Đương nhiên, trước đó phải lấy được mật mã gen bí ẩn của thuốc dung hợp gen biến dị đã, giờ cho dù là hắn, Long Bá hay Long Cuồng đều phải có được loại thuốc dung hợp gen đó mới có thể thực sự thay đổi cục diện của nhà họ Long hiện giờ, đặc biệt là phải nắm vững quyền chủ động trong đại hội võ giả lần này. nhất định phải lấn áp tất cả các cao thủ ở đây. Đại hội võ giả lần này vô cùng gấp gáp, thậm chí khi các gia tộc phái đại biểu đến tham gia mới công bố, thế nên thực lực của các võ giả đến từ các gia tộc đều sàn sàn nhau, thế nên ba anh em bọn họ có thể lấn áp được. Ấm! Ngài Long Tam nói vậy, sức mạnh toàn thân của Trần Minh chết đột nhiên bùng nổ. Khi anh nghe thầy tin Bạch Diệp Trì đã chết, cơ thể anh đột nhiên tuôn ra một nguồn sức mạnh điên cuồng tôi muốn gặp Ninh Tước ngay bây giờ nếu không tất cả những người nhà họ lòng đều phải chết anh khó có thể đè nén được sát ý trong lòng nữa rồi nhưng anh nhất định phải cứu Ninh Tước ra anh không thể để một cô gái luôn một lòng về mình lại bị người nhà họ lòng hại chết cái gì một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn trong đám người nhà họ Ninh ngồi dưới võ đài đứng bật dậy Người này chính là người nổi bật trong lớp trẻ ở nhà họ Ninh, Ninh Hạo Thành, cũng chính là anh trai ruột của Ninh Tước. Trước đó, khi Ninh Tước bị lực lượng vô danh bắt đi ở biệt thự, anh ta cũng đã phái rất nhiều người đi tìm Ninh Tước, bởi Ninh Tước là cô cả dòng chính của nhà họ Ninh. Hơn nữa, Ninh Hạo Thành vô cùng yêu thương cô em gái này của mình. Ninh Tước mãi bắt vô âm tín, làm Ninh Hạo Thành nóng lòng như lửa đốt, giờ lại nghe thấy tên của em mình ở đây. anh ta liền đứng bật dậy. Ninh tước bị nhà họ Long các người bắt sao? Ninh Hạo Thành không che giấu chút nào nữa. Từ người anh ta tỏa ra sát khí cuộn cuộn, anh ta nhìn chằm chằm lòng chiến, ngồi phía không xa, trong giọng nói tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Rất đơn giản, giờ anh ta rất lo lắng em gái mình đã xảy ra chuyện bởi những người nhà họ lòng vô cùng đáng sợ. Cậu Ninh đừng nóng, sau khi chuyện này giải quyết xong rồi, hai nhà chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này. Long chiến nhìn Ninh Hạo Thành không hề che giấu sát khí cuộn cuộn, ông ta không khỏi thầm cười nhạt. Nguyên nhân rất đơn giản thôi. Giờ Trần Minh Chết đã xuất hiện rồi, thế nên ông ta đã không còn phải lo ngại gì nữa. Bởi vậy, tất nhiên, ông ta cũng không cần phải ra vẻ với những gia tộc này nữa rồi. Tất nhiên, ông ta biết Ninh Tước ở đâu, nhưng ông ta còn trở lại đường sau, nên không giết Ninh Tước. Ông ta chỉ muốn dùng nình tước Để dụ Trần Minh chết tới đây Quả nhiên rất hiểu hiểu Ông Gia chủ nhà họ Long à Tôi khuyên ông hãy thả em gái tôi ra Nếu không tôi mà nói chuyện này với bố tôi Thì tôi nghĩ nhà họ Long các ông Không gánh chịu nổi hậu quả này đâu Hậu quả Ánh mắt Long Chiến tràn đầy ý cười chế giễu Cậu Ninh à Giờ đang đấu võ đài Nếu cậu muốn thử thì có thể lên Còn những chuyện khác thì tính sau đi nói xong long chiến không nhìn ninh hạo thành nữa ông ta nở nụ cười tươi giói ánh mắt khe ánh lên sự đắc ý hiển nhiên rồi cho dù nhà họ ninh rất mạnh nhưng nếu muốn ông ta bợ đỡ nịnh hót thì tuyệt đối không thể hơn nữa long chiến đã có chỗ dựa vững chắc nên ông ta hoàn toàn không sợ bất cứ ai ở đây ông sắc mặt ninh hạo thành thay đổi anh ta tức điên lên liền vội vàng sai người thông báo tất cả chuyện xảy ra ở đây về nhà họ Ninh. Lúc này, Long tam trên đài đã ra tay. Hiển nhiên là Long tam không muốn phí lời với Trần Minh Chết. Vừa ra tay đã tung ra sát chiều khủng khiếp. Long tam đã biến thành loài thú có vuốt, giơ tay vô lấy đầu Trần Minh Chết. Khi tới đến đầu Trần Minh Chết, móng vuốt sắc nhọn đó còn điên cuồng mọc ra những vảy giáp và những ngón tay sắc lẹm như những lưỡi dao. Mọi người về xem đều thấy da đầu tê dại, Đòn tấn công của Long Tam quá ác liệt Thậm chí Trần Minh Chết không ngờ Long Tam hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của anh Mà đã vội tung chiếu giết người trí mạng nhất đối với anh <cười> Trần Minh Chết hừ lạnh một tiếng Anh bước lên một bước Long Tam không muốn nhiều lời với Trần Minh Chết Trần Minh Chết cũng không muốn nói gì thêm Nếu Long Tam đã muốn chết nhiều vậy Thì tất nhiên anh sẽ không nương tay Lúc mong vuốt mang theo sát khí vô tận của Long Tam sắp tới gần anh anh đổi nhiên biến mất Hả? Long Tam vồ hột khuôn mặt hắn run rẩy, Trần nhanh chóng lùi ra sau Trực giác của hắn mách bảo Trần Minh Chết sẽ xuất hiện nơi hắn không chú ý sau đó cho hắn một đòn chế mạng Trực giác quả thật không sai Ngay lúc Long Tam lùi ra thì một cánh tay to tóm lấy đầu hắn từ trên xuống dưới nhanh đến cực điểm thậm chí còn chưa đến một cái chớp mắt A, tóm lấy đầu Long Tam, năm ngón tay Trần Minh Chết bóp mạnh. Phột, A, sau một tiếng kêu thảm, cơ thể Long Tam run lẩy bẩy. Trần Minh Chết đứng đó, năm ngón tay tóm lấy đầu Long Tam thấm đẫm máu tươi. Còn Long Tam thì đã run rẩy quỳ xuống đất. Quá mạnh, Long Tam chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là trước khi đến đây, Trần Minh Chết đã dùng loại thuốc dung hợp ràn bí ẩn đó, chỉ có như vậy. mới có thể bộc phát sức mạnh khủng khiếp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy á tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp võ đài Trần Minh Chết đứng nguyên đó anh thả nhìn nhìn lòng chuyến ngồi chỗ không xa ánh mắt ngập tràn sát ý lạnh lẽo lòng tam cảm thấy ngón tay Trần Minh Chết đã bóp nát xương hắn thậm chí tầm mắt hắn trở nên tối sầm hắn không thể chết không thể anh ca, anh hai, cứu em Long tam điên cuồng dãy ruột nhưng vô ích, giờ đột nhiên gào lên đúng lúc này có một tiêu chớp màu đen phía không xa lóe lên rồi lao tới chỗ trần mình chết tiêu chớp đó dường như nhắm chuẩn vào đầu trần mình chết muốn bổ một phát, chia đầu anh ra làm hai nửa ầm uhm, một tiếng động vang rèn trần mình chết lué lên nhưng tay anh không hề thả lòng tam ra bố, nhưng ngay lúc người anh lóe lên, anh còn chưa tiếp đất đã bị một sức mạnh khổng lồ đánh trúng lồng ngực, ngay sau đó người anh bay ra ngoài, chênh nhoáng cái, anh đã bay ra đập mạnh vào lan can thép bảo vệ dài cột bên rìa võ đài. Giờ một cái, lan can bảo vệ đã bị đập tới nỗi biến hình. Phụt, Trần Minh chết phun một ngụm máu ra, anh ngẩng đầu nhìn ba người đứng trước mặt, một người cao lớn vạm vỡ, toàn thân màu đỏ máu, cứ như một tướng quân khoác chiếc áo giáp màu đỏ máu, một người thì gầy gò là một người kỳ lạ, mặc chiếc áo da rắn màu đen bó sát cơ thể. Hai người này chính là Long Bá và Long Cuồng của nhà họ Long. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.